Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, câu chuyện xoay quanh một cô gái đã bị chết do tai nạn khi đang cùng với chồng trở về gặp mẹ chồng. Tuy nhiên, linh hồn cô không hề được siêu thoát và đã quay trở lại ám ảnh bà mẹ chồng lạnh lùng bởi vì bà đã không tham dự lễ tang. Bây giờ hãy cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bà lệ thủy rùng mình bởi cơn gió lạnh đột ngột thổi từ ngoài vào. Bà bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi bật lò sửa lên. Đây là một ngoại lệ. Bởi vì trời Đà Lạt tuy có lạnh nhưng từ bao lâu nay bà không bao giờ phải dùng tới lò sửa cả. Với bà thì cái lạnh ở xứ hoa này đâu thấm tháp gì so với cái lạnh ở nước ngoài mà bà đã trải qua hơn 10 năm đi du học. Bởi vậy kể Thứ Huy trở về nước mua lại ngôi nhà cổ này trên ngọn đồi cách trung tâm thành phố hơn một cây số Thì bà đã cho mở tung các cửa ra kể cả vào ban đêm Với bà thì không khí trong lành còn quan trọng hơn cả hơi lạnh mà mọi người thường lo ngại Tôi tớ ở trong nhà không tán thành cái việc đó Nhưng họ đâu dám có ý kiến khi bà chủ muốn vậy Đối này, bà càng có lý do để chứng tỏ mình không sợ lạnh. Bởi vì thằng con trai bà lúc chiều đã điện thoại lên dặn bà phải đóng kín cửa lại, làm cho trong nhà ấm lên để khi anh ta đưa cô con dâu bà về, cô ta đỡ phải rét cống. Cô ta rất dị ứng với không khí lạnh Đà Lạt này. Bà Lệ Thủy vốn có thành kiến với cô con dâu không do bà chọn, cho nên có cái gì đó cô nàng không ưa. Thì bà lại muốn làm trái ngược lại Về cô con dâu tên là Mỹ Dung Chính bà đã phản đối kịch liệt Khi bà còn ở nước ngoài Nhận được tin Hoàng Lộc cưới vợ Đối với bà thì chuyện vợ con của Lộc Phải do bà chọn Mà việc đó thì bà đã làm rồi Bà muốn Lộc cưới cô Lan Hương Một cô gái đang ở Pháp cùng với cha mẹ Vốn là bản thân của bà Tuy nhiên thì Hoàng Lộc đã làm chuyện đã rồi khi tự mình tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của mẹ. Khi bà trở về nước, giữa hai mẹ con đã nổ ra cuộc tranh luận dữ dội dẫn tới sự tách ra lên Đà Lạt ở riêng. Không màng gì tới cuộc kinh doanh phát đạt và rất cần sự góp sức của bà. Lúc trưa nay, Lộc điện lên báo tin là anh và vợ sẽ lên gặp bà. Bàn vài việc quan trọng. Bà đã có ý là không muốn tiếp cô con dâu. Nhưng do Lộc bảo chuyện không thể không gặp. Cho nên buộc lòng bà phải để cho Lộc đưa con dâu lên. Và bà cố ý ngồi chờ là vậy. Tuy nhiên thì chẳng hiểu sao lúc đang ngồi bà lại thủy lại rùng mình. Bà đóng cửa sổ lại nhưng không muốn mấy người giúp việc nhìn thấy mình bị lạnh. Cho nên bà tự bật lò sưởi Và đóng kín cửa ra vào lại Rồi ngả người trên ghế đệp Tự dưng bà cảm thấy buồn ngủ đến độ Đôi mắt vốn rất tỉnh táo của bà Như đang muốn khép chặt lại Ra khỏi phòng này ngay cái vía của bà Lệ Thủy vẫn còn chưa ngủ Nhưng câu nói của ai đó Thì như vọng lại từ cõi hư vô Bà cố bật người dậy Mà không được, cho nên cố nhướng mắt lên, vừa hỏi, vừa nghe. Ai? Ai nói gì? Tao nói là mày bước ra khỏi phòng này ngay, nghe chưa con mụ già kia? Giọng nói càng lúc nghe càng đanh đá, và như là sắp vô lấy bà. Khiến cho bà Lệ Thủy phải đưa tay lên đỡ, và một lần nữa cố dướng người lên để tránh né. Bà cảm giác rất rõ như là có hơi thở của ai đó phả ngay vào mặt mình. Bà kêu thét lên. Nhưng tiếng kêu của bà lại không thể phát ra khỏi cổ họng được. Trong khi giọng nói lặp lại lần nữa. Này, tao nói lần nữa đây. Mày có đi ra không? Phòng này là của tao. Tại sao mày tới đây chiếm lấy rồi còn tự động đốt lò sưởi lên nữa?